Đám tu giả ở môn phái khác nhau, tương đương kiềm chế lẫn nhau, tạm thời ở chung hòa thuận. Chỉ hy vọng viêm xuyên mau lên đường, vèo, vèo, bốn bóng người từ xa bay tới chậm rãi bền bồng nhìn quanh hồ. Chính là tước, ngủ, lục, thất kiếm hiệp. Bốn người nhìn xung quanh, biểu tình kinh ngạc. Thất kiếm hiệp ngạc nhiên nói. 800. Có ít nhất 800 cường giả khí cảnh, sư thúc thật biến cách xây dựng. Lục Kiếm Hiệp biểu tình quá dị nói: "Đúng vậy, 800 người." Thỉnh thần dễ đưa thần khó. Nhóm người này một đường hộ giá. Hộ tốn sư thúc. Nếu cuối cùng không có được thứ họ muốn thì mọi chuyện tiêu tùng. Tứ kiếm hiệp trầm giọng nói Lão lục đừng nói nhảm nữa Hãy nhớ nhiệm vụ của chúng ta Sư phụ kêu chúng ta bảo hộ sư thúc là được Lục kiếm hiệp biểu tình quái dị nói Bảo hộ Nói đùa thế này mà cần chúng ta bảo hộ sao 800 tu giả khí cảnh thế này đủ đi ngang Mỗi người một ngụm nước miếng đủ làm chúng ta chết chìm Tập thể im lặng. Tứ kiếm hiệp nói. Nhóm lão đại nhìn chúng ta kịp đi qua đi. U, V, W, W, M. Đám người gật đầu, chúng bay hướng Diêm Xuyên. Vèo. Tứ, ngủ, lục thất kiếm hiệp đáp xuống cạnh Diêm Xuyên. Bốn người cùng kêu lên. Sư thúc đại ca. Bốn người đến khiến 800 tu giả khí cảnh mắt sáng ngời Có người đến tìm Diêm Xuyên Cái này khác với đoạn thời gian trước Mắt Diêm Xuyên lón tia yên lòng, nói Đến thì tốt rồi Tam kiếm hiệp cười hỏi Đã tìm được chỗ rồi Chắc các ngươi sẽ không quên đường trở về đi Tứ kiếm hiệp cười nói Dĩ nhiên là nhớ, khi về đi theo chúng ta là được. Tứ kiếm hiệp mới dứt lời thì tiếng chim chóc muôn thú biến mất. 800 trăm tu giả khí cảnh vốn đang nói nhỏ chợt im lặng. Ai nấy tinh thần rung lên? Chỗ? Chỗ nào? Là cô gái áo trắng thanh loan kéo xe. Diêm xuyên kêu bốn người kia đi tìm. Quả nhiên đoán không sai Theo Diêm Xuyên chắc chắn có thể tìm được bộ công pháp thiên cấp kia Không ủ ổng công chờ mấy ngày nay Các tu giả lại bàn tán trong mắt lón tia sáng trời trong mưa tạnh. Hoàn cảnh xung quanh biến đổi khiến Tứ Kiếm Hiệp kinh ngạc Tứ Kiếm Hiệp mời mịch hỏi Như thế nào? Ta nói sai cái gì sao? Diêm xuyên cười nói. Ngươi không nói sai. Bùng. Trên hồ lớn có một cột nước bắn lên. Một con cá sấu màu xanh to cỡ ba trượng bay lên trời. Bụng nó bị một trường thương đâm xuyên. Cùng lao ra mặt nước còn có hoác quan bị chút vết thương. Bùng. Cá sấu xanh bị ném lên bờ. Hoác quan là người thứ nhất nhảy lên bờ. Bùng. Bùng. Bùng. Thật nhiều cá sấu bay ra khỏi mặt nước, đám cẩm y quân mang theo chiến lợi phẩm của mình lao lên. Chớp mắt trên bờ có sát của 500 cá sấu. Hoác quan hương phấn nói. Vương, viên mạng hoàn thành nhiệm vụ. Diêm xuyên gật đầu, nói. Cấm trại ăn cơm. Tôn lệnh. Ba cẩm y quân nhanh chóng bận rộn. Tám tu giả khí cảnh xung quanh mặt cứng ngắt. Dừng lại ăn cơm nghỉ ngơi nữa. Không phải ngươi đã biết cô gái áo trắng ở đâu rồi sao? Mau đi đi! Nàng ở đâu? Mặc dù đám tu giả sốt ruột nhưng đành chịu thua. Dù gì muốn lấy công pháp thiên cấp phải nhờ Diêm xuyên đếp thân đi mới được. Đành trơ mắt ngó. Cắm trại dượng lều. Nấu nướng món ngon xong xuôi, Diêm Xuyên ở trong trung quân đại trướng dùng bữa. Đi cùng Diêm Xuyên có hóa quang, lưu cẩn tới kiếm sinh thất kiếm hiệp. Lục kiếm hiệp tò mò hỏi. Sư thúc đã có 800 tu giả khí cảnh, ngươi không hề lo lắng sao? Diêm Xuyên cười hỏi. Lo cái gì? Lục kiếm hiệp khó hiểu hỏi. Thì lo lắng bọn họ bất lợi cho ngươi. Có không? Lục kiếm hiệp khó hiểu hỏi. Tại sao không? Diêm xuyên cười nói. Bởi vì bọn họ không phải một chỉnh thể cho nên ta càng an toàn. Tam kiếm hiệp tò mò hỏi. Bởi vì họ kiềm chế lẫn nhau. Đúng vậy. Hoác quan cũng cười lên tiếng. Hơn nữa. Một khi có nguy hiểm thì 800 tu giả khí cảnh này sẽ ra tay giúp đỡ. Vèo. Đang lúc mọi người nói chuyện thì bỗng có một hòn đá bắn vào lều. Đinh. Hòn đá đập vào bàn của Diêm Xuyên. Kem kem. Kem kem. Đám kiếm hiệp cùng rút trường kiếm ra kinh ngạc nhìn cục đá bay tới. Diêm Xuyên liếc hòn đá khó môi cong lên cười lạnh nói. Không ngờ có người đến ám sát ta. Vèo. Hoác quan đứng bật dậy. Diêm xuyên gật đầu. Hoác quan làm bộ như không có việc gì cầm mỹ tử đi ra lều. Ngoài lều có các tướng sĩ đang ăn cá sấu. Hoác quan cười nói. Các huynh đệ, vương sai ta đến kính mọi người một chén. Bây giờ đi ra ngoài, không có rượu, lấy thịt thay rượu đi, ha ha. Mọi người cùng đứng dậy. Đại nhân. Hoác quan cầm ly rượu. Tay kia thì làm động tác tay quá dị. Động tác tay rất bình thường nhưng lại khiến các tướng sĩ con ngươi co rút. Các tướng sĩ dơ cao thịt nói. Vương, phạm túi. Ăn thịt nhồm nhòm, đám tướng sĩ nói chuyện chia làm vài nhóm khác nhau. Trong lều. Tuế kiếm sinh ngạc nhiên hỏi Ám sát Làm sao sư thúc biết Diêm xuyên nhìn hòn đá trên bàn cười nói Đây là vị nào đó trong 800 tu giả khí cảnh nhắc nhở ta Tuế kiếm sinh tò mò hỏi “A Là ai Diêm xuyên cười nói Ai Sao ta biết được Bọn họ giúp ta phát hiện Chúng ta cẩn thận chút là được. Tam kiếm hiệp lo lắng nói. Thật sự ám sát. Vậy nên làm sao? Diêm xuyên cười nói. Lo cái gì? Hoác quang đã đi rồi. Mặc kệ bọn họ, chúng ta tiếp tục ăn đi. A! Mọi người mờ mịt. Sư thúc cũng quá tiêu sái rồi đi. Có người ám sát mà hắn mặc kệ không quan tâm. Trong lúc đám người ăn cơm thì hóa quen dơ ly đi một vòng 3.000 tướng sĩ, một số tướng sĩ lặng lẽ biến mất. Giữa sườn nối nhỏ cách lều lớn không xa, 20 mươi khách khí cảnh ngụy ngã phái đến nhìn chầm chầm trung quân đại trướng. Trong đó một người lạnh giọng nói Lão đại ta nhìn thấy Diêm Xuyên ở trong trung quân đại trướng kia. Một người dẫn đầu trầm giọng nói Bên ngoài có 800 tu giả từ khí cảnh trở lên, bên trong có 8 khí cảnh Đại Hà Tông, mấy người khác không đáng lo. 8 khí cảnh Đại Hà Tông không tính cái gì, chủ yếu là 800 cao thủ khí cảnh bên ngoài. Họ chờ đợi diêm xuyên dẫn đường, chúng ta đi ám sát có phải là kiếp động họ tức giận không? Người dẫn đầu trầm giọng nói. Nhiều người tức giận. Mặc kệ. Nhất định phải hoàn thành chuyện minh chủ giao cho. Chúng ta phải chết mắt xông vào trung quân đại trướng. Tám người các ngươi cản tám khí cảnh đại hà tôm. 12 người chúng ta đồng loạt ra tay. chớp nhãn dết chết diêm xuyên. Sau khi diêm xuyên chết thì chúng ta rút nhanh 800 tu giả khí cảnh có muốn đến tú cũng không kịp. Lão đại anh minh. Dết xong diêm xuyên thì chúng ta bỏ trốn, sẽ không có người ngăn được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 77 bắt giữ thiết khách hạ. Ừ, M. Nếu đã xác định rồi thì lập tức bắt đầu ta đếm 123 cùng ta hành động. Vâng, 1, 2, 3, vèo. 20 bóng đen như 20 mũi tên nhọn chớp mắt bắn hướng Trung quân đại trướng. Tốc độ cực nhanh, khiến các tu giả xung quanh không kịp phản ứng. 20 thức khách chớp mắt đi tới phái trước Trung quân đại trướng, định vào trong. Bùng! 500 luồng sáng bỗng ợp vào mặt 20 thức khách. 20 thức khách biến sắc mặt. A Bùng! Đám thiếp khách cùng toát ra khí tường, hơi thở cường đại toát ra. Âm, um, âm, um, âm, um. xạ nhật tiện bị trắng ở bên ngoài khí tường. Nhưng 500 xạ nhật tiện có sức mạnh to lớn. Đánh vào khí tường. Khiến tốc độ của 20 thiếp khách khượng lại. Có một số thiếp khách bị xạ nhật tiện đụng lùi chút. Thiếp khách dẫn đầu biến sát mặt. Nguy rồi. Bán, bùng. Mục tiêu chính xác đợt thứ hai, 2.000 xạ nhật tiễn bắn ra. 2.000 luồng sáng giống như mưa sao xa đột nhiên đổ ụt xuống khí tường của 20 thiết khác. Âm âm. Tương đương với một khí cảnh đối diện 100 mũi xạ nhật tiễn. Lực lượng tinh cảnh đúng là không bằng khí cảnh. Nhưng có nhiều người. Hàng trăm lực lượng tụ tập lại cộng thêm pháp bảo xạ nhật tiễn. Phát ra sức mạnh không thu gì khí cảnh. Khí tường quanh người 20 mươi thích khách lắc lư dữ dội, suốt chút hoàn toàn tan vỡ. Có người giật mình kêu lên. Bị phát hiện, nguy rồi. Mau chạy đi. Hoác quan lần thứ hai quát lên. Muốn đi, bán bùm. Một vòng mới càng nhiều hơn, 3000 mưa tên cùng bùng phát, mạnh mẽ và nhiều hơn vừa rồi. 3000 luồng sáng vàng bắn ra mang theo tuyệt vọng thẳng hướng 20 thiếp khác. 20 thiếp khách vốn khinh thường tinh cảnh nhưng giờ phút này, ầm, a, khí tường bị va chạm nổ tung, dư lực mưa tên càng là không kiên nể gì trùng kích đám tử tử giả. Bùng, bùng. Khiếp tường nổ tung, đám tu giả nội tạng bị tổn hại nặng, trường kiếm chém mưa tên, nhưng mưa tên quá nhiều. Là 3000 mưa tên, sao có thể một lần chặn lại hết? A a, một đám thiết khách trúng tên té cái bịch xuống đất. 20 thiết khách có 5 người chết. Còn 15 người khác thì người cắm đầy mưa tên. Mờ mịt Không thể tin nhìn đám tu giả tinh cảnh. Người giận đầu không tin gào lên. Không có khả năng, không có khả năng. 20 người của mình đến ám sát vậy mà chết mắt toàn quân bị diệt. Ta chính là khí cảnh, là khí cảnh. Đám người kia chỉ tin cảnh lúc này không ai đồng tình 20 thích khác. 800 tu giả khí cảnh tỉnh táo lại. Trường mắt đám thiết khác. Không ra tay dạy cho bài học đã là nhân tự Lấy đâu ra thương hại Cùng lúc đó 800 tu giả khí cảnh kinh ngạc nhìn nhóm người hoác quan Mấy ngày nay cẩm y quân chỉ rết chết yêu thú tinh cảnh Cho dù đối diện yêu thú khí cảnh thì họ tối đa lên 2 3 người bao vây Vậy nên đám cường giả không cảm thấy có gì Giờ phút này, 800 tu giả khí cảnh rốt cục phát hiện sức chiến đấu của đám cẩm y quân. 20 khí cảnh dây lát bị đánh gục. Hót quang la lên. Xuyên xương vai trói lại. Đám tướng sĩ đáp. Tung lệnh. chớp mắt, 15 khí cảnh còn sống bị trói vào trong Trung quân Đại trướng. Trong Trung quân Đại trướng. Diêm xuyên vẫn đang ăn cơm, uống rượu Tới kiếm sinh thất kiếm hiệp mờ mịt nhìn một đám khí cảnh quỳ dưới đất ánh mắt ngơ ngát Tam kiếm hiệp có cảm giác như nằm mơ Đại ca, ngươi tác ta một bàn tay thử Bốp Đại kiếm hiệp tác mạnh vào mặt tam kiếm hiệp Uy da, ngươi đánh thật Mặt tam kiếm hiệp sưng lên Đại kiếm hiệp nhìn bàn tay mình trầm giọng nói Cũng đau, xem ra không phải nằm mơ Tam kiếm hiệp tức giận nói Đại ca ta liều mạng với ngươi Tới kiếm sinh kinh ngạc nhìn hoác quan, nói Là người của Nhật Nguyệt Minh, đều là khí cảnh, không ngờ tất cả là khí cảnh Đám tin cảnh này vẫn là nhóm phạm nhân hơn một năm trước mình thấy sao Chết đi năm người còn 15 khí cảnh giống như tù phạm quỳ trước mặt Diêm Xuyên Một thích khách khí cảnh độc ác nói Tiểu nhi Diêm Xuyên Tốt nhất là hiện tại thả ta ra Nếu không thì Nhật Nguyệt Minh ta sẽ giết chết ngươi giống như lúc đó làm với cha ngươi Diêm Xuyên bỏ xuống khối thịt lạnh giọng hỏi Ngươi nói cái gì? Thiếp khách lần nữa ác độc nói Ta nói là sẽ giết chết ngươi giống như lúc đó làm với Phật, một thanh trường thương từ sau lưng gã đâm xuyên tim Là hoác quan, một nhát thương giết chết gã Vốn 14 thiếp khách kia chuẩn bị hù dọ diêm xuyên thấy vậy thì biến sắc mặt Nhóm người này là đồ điên Một thích khách khiêu khiết bị hóa quang dết chết, đám thích khách mới hoàn toàn hiểu tình cách của họ. Nhóm người này căn bản không cần biết lai lịch của họ, nếu bất mãn thì liền dết. Diêm xuyên thản nhiên nói. Nói đi, nhật nguyệt minh các ngươi ở phong yêu sơn mặt tìm kiếm các gì. Chúng thích khách cắn răng không chịu nói. Diêm xuyên cười lạnh nói. Ha ha. Đến hiện tại vẫn không chịu nói sao Một thích khách kiên cường nói Hờ Nói là chết không nói cũng chết Được làm vu thu làm giặc Muốn giết thì ngươi cứ giết đi Đám thích khách hừ lạnh Hờ Diêm xuyên thản nhiên nói Ta có nói sẽ giết các ngươi sao Đám người nhìn Diêm xuyên À Diêm xuyên thản nhiên nói Lưu cẩn Mang chúng đi chúng tách ra thẩm vấn Người thành thật trả lời giữ lại Người dám nói dối Dết Lưu cẩn lên tiếng Tôn lệnh Một thiết khách trông chờ hỏi Ngươi nói là thật Chỉ cần chúng ta nói thật Thì ngươi sẽ không giết chúng ta Hiển nhiên giờ phút này Chúng thiết khách đã không mạnh miệng nữa Lưu cẩn vung tay lên Mang đi xuống Đám thiết khách bị mang ra khỏi trung quân đại trướng. Tối kiếm sinh thất kiếm hiệp biểu tình mờ mịt nhìn tình cảnh này. Tam kiếm hiệp khâm phục nói. Sư thúc ngư thật lợi hại. Diêm xuyên cười nói. Lúc ăn cơm đừng vì họ mà mất hướng tiếp tục ăn đi. Được. Diêm xuyên tiếp tục ăn cơm chờ ăn xong thì uống tách trà. Một canh giờ trôi qua. Lưu cẩn lại vào lều Lưu cẩn cười nói Vương khai rồi Đám người này rất sợ chết Toàn bộ khai hết khẩu cung đều giống nhau Chắc là thật A Nói ta nghe Lưu cẩn trầm giọng nói Là minh chủ của Nhật Nguyệt Minh Nguyệt ngã phái tới Hắn cảm thấy vương nguy hiểm Nên muốn trước tiên xuống tay Diêm xuyên nheo mắt Cảm thấy nguy hiểm Lưu Cẩn trầm giọng nói. Vâng, hiển nhiên ngụy ngã muốn đưa vương vào chỗ chết. Diêm xuyên uống hớp trạch, nói. Biết rồi tiếp tục đi. Lưu Cẩn nói. Cổ Nguyệt Thánh tử mang 8.000 người ở trong phong yêu sơn mặt là muốn tìm tòi hai người. “A, đây là bức tranh lục được từ người một thiết khác. Lưu Cẩn đưa lên bức tranh. Trong tranh có hai người đàn ông bộ dạng bình thường, đều có râu mép cực kỳ bình thường. Diêm xuyên tò mò hỏi. Có hỏi ra tại sao muốn tìm hai người này không? Lưu cẩn lắc đầu, nói. Bọn họ cũng không biết. Đám tế kiếm sinh xem bức tranh. Tế kiếm sinh đột nhiên biến sắc mặt vật thốt. Lục sư thuốc. Diêm xuyên nghi hoặc hỏi. À, ngươi biết họ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 2 chương 78 hang ổn của ma Ngưu đại yêu. Tò, am kiếm hiệp khó hiểu hỏi. Sư huyên, ngươi nói người này là lục sư thuốc. Sao có thể lục sư thuốc đẹp trai như vậy cũng không có râu. Mắt tuế kiếm sinh chết lắm. Ngẫm nghĩ rồi nói với Diêm Xuyên. Ta chắc chắn một người trong tranh chính là lục sư thuốc, vì không lâu trước đó ta có chính mắt gặp. Còn người kia, nếu ta đoán không sai chắc là tam sư thuốc. Thất kiếm hiệp mờ mịch. À! Diêm Xuyên trầm giọng nói. Người nói tiếp đi. Tới kiếm sinh trầm giọng nói. U, V, K, M. Ngày hôm đó 3.000 người ở thiên phong cùng độ kiếp. Không lâu sau trong tôm vang tiếng cảnh báo. Không biết mọi người còn nhớ chuyện này không? Diêm xuyên gật đầu, nói. Đúng vậy. Lúc đó trưởng môn đang giao di vật của phụ thân cho ta. Ta chưa mở ra thì chuông ngân lên trưởng môn rời đi. Ngày thứ hai trưởng môn đến gặp ta. Nói là có hai nhất đại đệ tử trong tôn cùng nhau đi phong yêu sơn mạc. Một chết một bị thương trở về. Tối kiếm sinh trầm giọng nói. Người chết chính là lục sư thúc. Lúc đó khi ta nghe chuông ngân thì cũng đi qua, chính mắt nhìn thấy, lục sư thúc giống y như bức tranh. Bọn họ hơi hóa trang để người không nhận ra. Nhưng ta từng thấy lục sư thúc mặt mày chính là như vậy. Tam kiếm hiệp ngạc nhiên hỏi. Thật sự là lục sư thuốc? Tuế kiếm sinh sắc mặt khó xem nói. Lục sư thúc trở về không bao lâu thì chết trước khi chết có nói chuyện với trưởng môn một thời gian. Khi đó trưởng môn xui mọi người đi hết nhưng lúc lục sư thúc hấp hối thì cho chúng thấy thấy lần cuối. Lục sư thúc chết rất thảm Cả người nổi bọt máu Càng lúc càng nhiều Hình như trong người bốt lửa muốn đốt chết hắn Chưởng môn nói đó là nguyền rủa. Tam kiếm hiệp ngạc nhiên hỏi “A! Lục sư thúc thật sự đã chết rồi Diêm xuyên trầm giọng nói Nhưng khi đó trưởng môn nói một chết một bị thương trở về Tuế kiếm sinh trầm giọng nói Không Chỉ có lục sư thúc trở lại Tam sư thúc còn ở trong phong yêu sơn mạc Nhưng trưởng môn dặn chúng ta nói với bên ngoài là hai người cùng nhau về Chẳng qua một chết một bị thương Mọi người nét mặt xa sầm hỏi “A Vậy là đám cổ nguyệt thánh tử đang tìm kiếm tam sư thúc Lưu cẩn trầm giọng nói Vương Còn có một tin tức Chính là người trong tranh Ở trong vòng vây của họ Bởi vì có người từng phát hiện Người trong tranh Chẳng qua người này lẫn trốn rất giỏi Trong một chút họ không tìm được Nhưng bốn phiếu đã bị cao thủ bao vệ vì tìm ra chỉ là chuyện sớm hay muộn Mọi người biến sắc mặt Hỏi, vậy chẳng phải là tam sư thúc gặp nguy hiểm? Tuế kiếm sinh biểu tình sốt ruột nhìn Diêm Xuyên, hỏi, sư thúc hiện tại nên làm gì? Diêm Xuyên nhớ mày, sư tuy một lúc. Tuế kiếm sinh thất kiếm hiệp vẽ mặt mong chờ nhìn Diêm Xuyên. Lát sau Diêm Xuyên ánh mắt kiên quyết nói, Hoác quan kêu các tướng sĩ ăn cơm mau lên, Nghỉ ngơi hai canh giờ, sau hai canh giờ thì lên đường. Hót quang kêu lên. Tôn lệnh. Tám người cảm kích kêu lên. Đa tạ sư thuốc. Diêm xuyên trầm giọng nói. Nếu đã vào đại hà tôn thì đương nhiên ta sẽ không mặc kệ an nguy của hắn. Các ngươi cũng vậy, hai canh giờ sau xuất phát, hãy điều tiết trạng thái cho tốt. Tám người lên tiếng, tuân lệnh. Hai canh giờ sau, đại quân Diêm Xuyên áp giải 14 bốn khách nhanh chóng xuyên qua rừng cây. 800 trăm tu giả khí cảnh thấy đại quân bỗng nhiên tăng tốt thì ngoài ý muốn. Nhưng lòng họ rất vui mừng. Diêm Xuyên rốt cuộc hiểu chuyện. Có 14 bốn khách dẫn đường, xem như đi suôn sẻ. Tin tức thiết khách bị bắt hai canh giờ sau truyền hướng cổ Nguyệt Thánh Tử. Vẫn là đỉnh ngọn núi đó, mấy tên thuộc hạ cung kính đứng trước mặt cổ Nguyệt Thánh Tử. Cổ Nguyệt Thánh Tử ngồi trên một bão tòa, nghe thuộc hạ bẩm báo. Thuộc hạ kia cung kính nói, “20 khí cảnh, chắc là người của Nhật Nguyệt Minh. Một thuộc hạ đứng sau lưng cổ Nguyệt Thánh Tử khinh thường nói, Người của Nhật Nguyệt Minh Chắc là ngụy ngã ra lệnh ám sát Diêm Xuyên 20 khí cảnh ám sát một tinh cảnh cuối cùng còn toàn quân bị diệt A Nhật Nguyệt Minh quả nhiên có nhiều phế vật Văn Nhược Tiên sinh cười nói với người kia Thánh tử chỉ là lợi dụng ngụy ngã Ngươi cần gì để ý như vậy Cổ Nguyệt Thánh tử thản nhiên nói Đi xuống đi Tôn lệnh, người báo tin lập tức đi xuống, nhưng người kia mới đi thì lại có người chạy tới. Người kia chức động nói, thánh tử tìm được tìm được rồi, vèo, cổ nguyệt thánh tử đứng bật dậy. Người đó chức động nói, thánh tử đã tìm ra người trong tranh, minh chủ của Nhật Nguyệt Minh, nguyện ngã đang dẫn người đi trước ở. Cổ Nguyệt Thánh tử la lên, dẫn đường, tuân lệnh. Đoàn người Diêm xuyên hành quân gấp gáp, chỉ một ngày sau đã đến phòng Cổ Nguyệt Thánh tử sưu tầm. Tối kiếm sinh bắt một người tinh cảnh đến hỏi. Lưu Cẩn Cung Kính nói, Vương, người kia đã khai. Bọn họ tìm được người đó ở phía bắc hang ổ của Ma Ngưu Đại Yêu. Ma Ngưu Đại Yêu bỗng nhiên biến mất. Không ai biết đi đâu. Nhưng không lâu trước đó có người tìm thấy trưởng môn và tam sư thúc gì đó. Hiện giờ cổ Nguyệt Thánh tử mang tất cả cao thủ tụ tập tới đó. Mọi cao thủ từ khí cảnh trở lên đều đi, cao thủ tinh cảnh vẫn đang lao tới. Diêm xuyên trầm giọng nói. Hạn ổn của Ma Ngưu Đại Yêu. Đi. Nhanh lên, tuân lệnh, gần 3.000 cẩm y quân 800 tu giả khí cảnh cùng nhau đi hướng hang ổ của ma Ngưu đại yêu. Hang ổ của ma Ngưu đại yêu, đó là một hiệp cốt to lớn, vốn là có nhiều cung điện, giờ phút này chỉ còn một đống đổ nát. Vài ngọn núi lớn xung quanh sụp đổ kể lại nơi này từng có chiến đấu như trời long đất lở. Cổ Nguyệt Thánh Tử đứng trên một đài cao, xung quanh gã vây đầy thuộc hạ. Văn Nhược Tiên sinh đứng sau lưng Cổ Nguyệt Thánh Tử. Xung quanh hiệp cốt ngày càng nhiều cường giả tụ tập nhưng đa số là người của Nhật Nguyệt Minh. Bên dưới hiệp cốt đang có hai bóng người dắt duy nhau. Chưởng môn Đại Hà Tôn, Phùng Thái Nhiên và Tam Sư Thúc của Tuế Kiếm sinh. Nhưng bây giờ mặt gã không còn râu mép Phùng Thái Nhiên tam sư thúc mặt đen như than hiển nhiên là bị trúng kịch đột Miệng Phùng Thái Nhiên không ngừng ợt ra máu tươi Lạnh lùng nhìn năm người trước mặt cổ Nguyệt Thánh Tử 5 người này dẫn đầu chính là Minh Chủ của Nhật Nguyệt Minh Nguyện Ngã Nguyện Ngã biểu tình khó xem bẩm báo với cổ Nguyệt Thánh Tử Ngụy ngã sắc mặt khó xem nói Thánh tử, lúc chúng ta có được tin tức sợ hai người này chạy không kịp bẩm báo đã chạy đến trước Cổ nguyệt thánh tử trầm giọng nói Vậy sao? Ngụy ngã biện minh Thật sự là vậy, ngụy ngã ta nào dám gạt thánh tử, lúc đó tình huống thật tình rất khẩn cấp Văn nhược tiên sinh trầm giọng nói Tình huống khẩn cấp. Năm ngươi cùng nhau đến đây. Bọn họ chỉ có hai người còn cần năm ngươi cùng lên sao? Không biết để lại một người báo cho thánh tự biết trước. Nếu không phải người chúng ta được tin tức thì hiện tại vẫn bị ngươi giấu giếm. Người ngã quát mắng. Văn nhược. Ngươi đừng ngậm máu phun người lúc đó chuyện quá khẩn cấp. Chúng ta chỉ nghĩ đến chuyện không để hai người này chạy. Nào có rảnh suy nghĩ gì khác? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.ir Quận 2 chương 79 Diêm Xuyên và Cổ Nguyệt Thánh Tử Thượng M. Ừ, đường đi tới, Nhật Nguyệt Minh ta xuất động hơn phân nửa người làm việc vì Thánh Tử. Nhật Nguyệt Minh chúng ta có 5 thần cảnh đều ra hết, Ngươi nói vậy là có rác tâm gì? Văn nhược, ngươi! Cổ Nguyệt Thánh Tử trầm giọng nói, Được rồi! Cổ Nguyệt Thánh Tử mở miệng, cả đám im lặng. Cổ Nguyệt Thánh Tử không để ý đến mọi người, Nhìn hướng hai người nâng đỡ nhau đứng trong cốt. Cổ Nguyệt Thánh Tử thẳng nhiên nói, Đại Hạ Tôn Phùng Thái Nhiên, Đoạn tam thuộc Hai người ủ rũ nói Xin chào cổ Nguyệt Thánh Tử Cổ Nguyệt Thánh Tử thẳng nhiên hỏi Các ngư trúng đột Đoạn tam thuộc oán lận nhìn ngụy ngã Là hắc độc của Nhật Nguyệt Minh Cổ Nguyệt Thánh Tử nhìn xuống hai người Nói Ta mặc kệ các ngươi trúng độc gì Các ngươi có biết ta muốn cái gì không Đoạn tam thuật khẩn cầu nói, Thánh tử muốn đi nơi đó thì ta có thể cho ngươi bản đột, Nhưng xin cổ nguyệt thánh tử tha cho hai chúng ta. Cổ nguyệt thánh tử trầm giọng nói, Các ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Nói đi, phong ấn ở đâu? Phùng thái nhiên vừa cười thảm vừa ho ra máu. Ha ha ha ha! Khủ khủ! Ha ha ha ha, Phùng Thái Nhiên lạnh lùng nói. Điều kiện, ha ha ha, cổ Nguyệt Thánh Tử, ngươi có biết trong hang ổ ma ngư đại yêu này xảy ra chuyện gì không? A cổ Nguyệt Thánh Tử nghi hoặc nhìn Phùng Thái Nhiên. Phùng Thái Nhiên cười lạnh nói, ma ngư đại yêu này là hư cảnh đại yêu, bỗng nhiên biến mất đó là bởi vì hơn một tháng trước bị thu phục. Không chỉ có ma ngưu đại yêu trong phong yêu sơn mạch này từng hư cảnh đại yêu biến mất sự thật là đều bị thu phục. Các tu giả xung quanh ngạc nhiên hỏi. Thu phục? Đại yêu, đây chính là hư cảnh ai có thể thu phục bọn chúng. Còn không phải một tên mà là một đám. Yêu thú trong phong yêu sơn mạch lần lượt biến mất là bởi vì bị người thu phục. Cổ nguyệt thánh tử thẳng nhiên nói, a thu phục, là ai? Phùng thái nhiên suy yếu cười lạnh nói, Khủ khủ, ha ha, là đối đầu của ngươi, yêu thiên thương. Cổ nguyệt thánh tử con ngươi co rút, Yêu thiên thương. Phùng thái nhiên vừa ho ra máu vừa lạnh lùng nói, Chắc ngươi cũng tìm hiểu rõ ràng, Yêu thú trong phong yêu sơn mặt tại sao phải trốn ra ngoài Bởi vì đội đoạn tam thuộc bọn họ phá hủy phong ấn một góc bên trong toát ra hơi thở làm vạn yêu khủng hoảng Hơi thở khiến vạn yêu khủng hoảng là một loại hơi thở trưa yêu diệt thế Con người không cảm thấy cái gì nhưng yêu tục thì cảm thấy vô tận tử vong cho nên chúng nó bỏ trốn Phùng thái nhiên lạnh lùng nói Hơi thở đó chỉ xuất hiện dây lát nhưng đánh sâu vào linh hồn vạn yêu. Vạn yêu không nói đến từ lâu nhưng lòng cảm ứng phương hướng đại khái. Yêu thiên thương thu phục đám đại yêu, thông qua đại yêu miêu tả chắc rất nhanh có thể tìm đến phong ấm. Phùng Thái Nhiên trầm giọng nói. Đội ngũ của yêu thiên thương cung dân. Dân. Quy. Quy. Sơn. Sơn. Ai, nương, gơn, lớn mạnh, hơn nửa đều là hư cảnh. Trên lệch của các ngươi đang dần thu nhỏ, yêu thiên thương sẽ rất nhanh tìm đến phong ấm, rất nhanh có thể tìm ra. Cổ Nguyệt Thánh tử nheo mắt. Phùng Thái Nhiên ho ra máu, nói. Không phải chúng ta nói điều kiện. Chúng ta chỉ muốn một con đường sống. Nếu ngay cả điều này cũng không cho thì tại sao chúng ta phải nói chỗ đó cho các người biết? Hành hạ chúng ta. Nghiêm hình bức cung. Ha ha, tới đi, ta và đoạn tam thuật đều không sợ cái này. Thời gian càng lâu thì xác suất yêu thiên thương có được báo vật trong phong ấn sẽ ngày càng lớn. Ngụy ngã trầm giọng nói. Thánh tử, lão thất phu này rất cứng miếng. Để ta nạy miệng hắn ra. Thánh tử, để ta đến, thần hồn liệt hình của ta có thể làm hắn lập tức thống khổ không muốn sống. Thánh tử, để ta đi, ta có kinh nghiệm về mặt này. Đám thuộc hạ thi nhau xin. Văn nhược tiên xin như mày, bước ra một bước nói. Thánh tử ta thấy hay là thôi đi. Đại Hà Tôn chạy không thoát. Phùng Thái Nhiên không dám nói giả hướng với người. Không bằng kêu họ nói ra địa điểm rồi thả họ đi. À! Cổ Nguyệt Thánh Tử nét mặt xa sầm nhìn Văn Nhược Tiên Sinh. Văn Nhược Tiên Sinh lại thuyết phục. Thánh Tử, đây là đôi bên đều có lợi. Cổ Nguyệt Thánh Tử trầm giọng nói. Ta không thích bị người áp chế. Cổ Nguyệt Thánh Tử nói câu này khiến Văn Nhược Tiên sinh cầm nín cười khổ, gật đầu lùi về. Tại đây thì Cổ Nguyệt Thánh Tử lớn nhất dù là thực lực hay địa vị không ai dám phản đối gã. Nguyễn Ngã lập tức tiến lên nói Thánh Tử trong bốn sư đệ của ta thì Nguyễn Giáp, bảy mươi có luyện huyền minh khiết có thể nuốt thần hồn người. Một khi bị huyền minh khí của họ dính vào thì sẽ thống khổ không muốn sống. Ai cũng không chịu nổi loại hành hạ này. Hãy để họ làm đi. Trong bốn người sau lưng ngụy ngã có hai người mặt xanh cung kính bước ra. Cổ Nguyệt Thánh tử nhìn hai người, nhẹ gật đầu. Đại quân Diêm xuyên trèo non lội suối nhanh chóng tới hang ổ của ma Ngưu đại yêu. Từ xa thấy trên núi tụ tập nhiều tu giả cùng hướng về đại hiệp cốt. A a Trong đại hiệp cốt truyền ra là tiếng hét thảm xé nát tim gan. Tối kiếm sinh biến sắc mặt. Là giọng của chữ môn. Tam kiếm hiệp cũng biến sắc nói. Tam sư thúc là giọng của tam sư thúc. Diêm xuyên thúc ruột. Đi nhanh, nhanh. Âm âm. Đám cường giả mau chóng vọt hướng hiệp cốt không xa. Trong hiệp cốt, Cổ Nguyệt Thánh tự dẫn mọi người nhìn xuống bên dưới hiệp cốt. Bên dưới, Hai tay của ngụy giáp, Ngụy ớt phun ra từng luồng khói xanh bao phủ phùng thái nhiên. Đoạn tam thuộc mặt đen như mực. Khói xanh bao phủ hai người, Họ vốn đã trúng độc, trọng thương, toàn thân kết một tầm băng sương, run bần bật. Ngụy giáp lạnh lùng nói. Nói, nói mau. A ha ha ha ha. À, hai người vừa thống khổ hét vừa cười to, không chịu nói. Ngụy ớt la lên. Nói, nói mau. Cường giả xung quanh vây xem đều nhếu mày nhìn hai người, họ quá cứng miệng. Đã thê thảm như vậy vẫn không chịu nói ra. Cổ Nguyệt Thánh tử sắc mặt âm trầm cực kỳ đáng sợ. Ngụy giáp lạnh lùng nói. Còn không nói thì ta sẽ đông nát thần hòn của ngươi. Đoạn tam thuật cắn răng, dù hét thê lương vẫn lạnh lùng nhìn ngụy giáp không chịu mở miệng. Muốn chết. hộp ngọc mặt lạnh xuống. Hai tay bỗng phát ra từng tia sáng tím dường như muốn đông nát thần hồn của đoạn tam thuộc. Dường tay. Âm âm âm âm. Phúc chốt trăm luồng kiếm quang xong tới ngụy giáp, ngụy ấp trong hiệp cốt. A Hai người phân tâm, thật nhiều kiếm quang bước tới. Hờ! Hai người hờ lạnh, phun tay đánh trưởng. Trăm luồn kiếm quan bị đánh nát, tuế kiếm sinh, thất kiếm hiệp cùng ra tay lại bị hai người cực kỳ dễ dàng hóa giải. Nhưng thế là đủ rồi, ít nhất hai người không hành hạ Phùng Thái Nhiên, đoạn tam thuật được nữa. Bùng! Phùng Thái Nhiên, đoạn tam thuật té xuống đất, rung bần bật. Âm âm! Đại quân Diêm Xuyên chậm rãi bước vào sơn cốt, lúc trước tiếng quát dừng tay là từ miệng Diêm Xuyên thốt ra. Chữ muôn, ngươi sao rồi? Tam sư thúc, ngươi có khỏi không? Tối kiếm sinh, thất kiếm hiệp nâng lên hai người bị hành hạ thảm thương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.y.z 2 chương 80 Diêm Xuyên và Cổ Nguyệt Thánh Tử Hạ M. Ở đầu ngụy giáp Ngụy ớt không để mắt diêm xuyên Nhưng dần dần người sau lưng hắn càng lúc càng nhiều Có một số là hai người quen biết Đến từ các đại tôn môn Khoảng 800 tu giả khí cảnh đứng cách sau lưng diêm xuyên không xa 800 người từ khí cảnh trở lên 800 tu giả khí cảnh biến sắc mặt Cường giả xung quanh hiệp cốt nhứ mày nhìn quần thể khổng lồ. Cổ Nguyệt Thánh Tử nheo mắt nhìn Diêm Xuyên. Ngụy ngã hét to một tiếng. Diêm Xuyên, ngươi còn dám tới. Diêm Xuyên lạnh lùng liếc ngụy ngã chuyển hướng cổ Nguyệt Thánh Tử. Diêm Xuyên giọng điệu bình thản nói. Lại gặp mặt. Hy vọng không không quấy rầy nhã hướng của ngươi. Cổ nguyệt thánh tử hừ lạnh. Nhã hứng. Hừ. Văn nhược tiên sinh thấy vậy la lên. Diêm xuyên, phùng thái nhiên, đoạn tam thuật biết nơi thánh tử muốn tìm, chẳng những không nói còn uy hiếp thánh tử. Người mau kêu họ nói ra chỗ đó, thánh tử sẽ xử lý nhẹ cho. A Diêm xuyên liếc phùng thái nhiên, lập tức hiểu chuyện. Cổ Nguyệt Thánh Tử trầm giọng nói Diêm Xuyên mang theo người của ngươi cút đi Ngụy ngã quát Nghe thấy chưa Thánh Tử kêu ngươi cút Diêm Xuyên mỉm cười không có lưu ra mà làm mở miệng nói Cổ Nguyệt Thánh Tử không làm khó dễ ta là bởi vì ngày ở lương kinh ta giúp Cổ Nguyệt Thánh Tử đại phá âm tai của yêu thiên thương đúng không Cổ Nguyệt Thánh tự ánh mắt lạnh băng cảm thấy Diêm Xuyên không biết điều. Ngụy ngã quát. Hờ! Diêm Xuyên! Hôm đó Thánh Tử cho các ngươi phổ lộ cam lâm. Ban Thượng đã kết thúc. Thánh Tử không thiếu ngươi bất cứ thứ gì. Nếu ngươi còn không cút đi thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Diêm Xuyên trừng mắt nói. Ngươi ngậm miệng lại. Ngươi, ngươi, ngụy ngã bị diêm xuyên mắng trước mặt mấy ngàn tu giả, mặt vừa tức vừa xấu hổ. Diêm xuyên quát, cổ nguyệt thánh tử và yêu thiên thương đấu pháp thắng bại chỉ đáng giá một bình phổ lộ cam lâm. Ngươi dám nói lại lần nữa, cổ nguyệt thánh tử đấu pháp thắng bại chỉ đáng giá một bình phổ lộ cam lâm không ở trước mặt cường giả trăm nói lại. Diêm xuyên quát khiến ngụy ngã biến sắc mặt Thánh tử thắng bại làm sao chỉ đáng giá một bình phổ lộ cam lâm được Cái này Ai mà dám nói Hơn nữa sau lưng Diêm xuyên có 800 cường giả đi theo Hương trầm tồn muôn Chuyện hôm nay tuyệt đối không thể lấp liếm được Nhất định lan truyền ra ngoài Nếu mình dám nói ra thì chắc chắn cổ Nguyệt Thánh Tử sẽ là người thứ nhất đập chết mình. Nguyện ngã vả mồ hôi hột, lắp bắp nói. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi tò gàng. Diêm xuyên quát. Mới đúng cổ Nguyệt Thánh Tử cùng ta nói chuyện, ngươi có tư cách gì sen lời? Ngươi có thể thay cổ Nguyệt Thánh Tử quyết định tất cả sao? Hay là cổ Nguyệt Thánh Tử trao quyền cho ngươi, để ngươi nói thay? Nguyện Ngã vội nhìn cổ Nguyệt Thánh Tử, muốn giải thích. Ta, ta không có Thánh Tử, Thánh Tử. Ta chỉ là... Cổ Nguyệt Thánh Tử đương nhiên không ngu ngốc, biết Diêm Xuyên đang chặn miệng Nguyện Ngã, thế là cổ Nguyệt Thánh Tử phớt lờ gã. Nguyện Ngã không dám nói gì nữa. Người khác cũng không tự tìm nhục nhã làm chìm đầu đàn Phúc chốt cục diện biến thành Diêm Xuyên và cổ Nguyệt Thánh tử va chạm 800 cường giả theo phái sau Diêm Xuyên rất kinh ngạc nhìn hay không ngờ hắn to gan như vậy Cổ Nguyệt Thánh tử lạnh giọng hỏi Ngươi không sợ chết Diêm Xuyên cười nói Không lâu trước kia ta từng nghĩa hiệp giúp cổ nguyệt thánh tử, đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ. Cổ nguyệt thánh tử là người đắc đạo. Đương nhiên sẽ không vì yêu thích trong một lúc mà làm khó xử người từng nghĩa tình giúp đỡ cho ngươi. Đúng không? Ta chưa từng đắc tội ngươi. Đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ. Ý của Diêm Xuyên rất rõ ràng. Người khó xử ta. Chính là mất đạo nghĩa. Hơn nữa ở trước mặt người trăm tôn. Trước mặt người trong thiên hạ mất đạo nghĩa. Người vong ân phụ nghĩa dù vẫn là thánh tử nhưng đã mất đi thứ quan trọng nhất. Hình tượng, uy vọng, tôn kính. Sau lưng cổ nguyệt thánh tử, văn nhược tiên sinh híp sâu ánh mắt kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên thật là tài Đôi câu vài lời đã khiến cổ Nguyệt Thánh tự bị buộc vào góc chết. Cổ Nguyệt Thánh Tử lạnh lùng nói Đương nhiên ta sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng ngươi cản việc của ta. Cổ Nguyệt Thánh Tử nói xong viêm xuyên ở trong hiệp Quốc thầm thở vào. Mới rồi tự như bảo hổ lột da, dù sao thực lực của hắn quá yếu, không có tư cách ngang hàng đối thoại. Nhưng lần này bảo hộ lột gia thành công tối thiểu thì cổ Nguyệt Thánh Tử không dám ở trước mặt mọi người ra tay với hắn. Diêm Xuyên lại nói. Cổ Nguyệt Thánh Tử. Lần ở lương kinh nghĩa. E. B. Giúp đã. Diêm Xuyên ta không dám ôm công. Hai người này là người của Đại Hà Tôn ta. Bọn họ thiếu người một đáp án. Ta kêu họ trả lời ngươi. Lại dùng ân tình ở lương kinh đổi lấy cổ Nguyệt Thánh Tử tha cho người. Việc hôm nay cứ như vậy cho qua có được không? A Cổ Nguyệt Thánh Tử nheo mắt, sát khí phóng ra. Trong mắt cổ Nguyệt Thánh Tử thì không so đo viêm xuyên đụng chạm đã là trời ban ân, hắn còn dám nói điều kiện với gã. Nguyện ngã lại chửi. Khốn kiếp, ngươi là thứ. Nhưng ngụy ngã mới nói một nửa thì thấy ánh mắt lạnh văng cạo diêm xuyên, ngừng bặt, vẽ mặt mong chờ nhìn cổ nguyệt thánh tử. Ngụy ngã thấy cổ nguyệt thánh tử không thèm chú ý đến gã. Thầm thở phào. Không nói gì nữa. Chỉ dùng ánh mắt độc ác trường diêm xuyên. Cổ nguyệt thánh tử lạnh lùng nói. Ngươi muốn ta thả bọn họ ra Hiển nhiên cổ Nguyệt Thánh Tử vẫn không muốn Diêm Xuyên ngoái đầu nhìn Phùng Thái Nhiên Đoạn Tam Thuật Diêm Xuyên nhìn hai người Hỏi Các vị, chuyện của các ngươi để ta toàn quyền làm chủ được không? Đoạn Tam Thuật tò mò nhìn Diêm Xuyên Phùng Thái Nhiên thì lộ nụ cười vui vẻ Phùng Thái Nhiên nói thẳng Được giao cho ngươi Đoạn tam thuật cũng ngợt đầu Nói U V -W, w W M Hai người gật đầu Diêm xuyên biểu tình nghiêm túc nói Diêm xuyên chỉ vào phùng thái nhiên Đoạn tam thuật la lên Hoác quan Lập tức giết phùng thái nhiên Đoạn tam thuật ngay tại chỗ cho ta Hoác quan ngây ngốt Cái gì Không chỉ hoác quan ngơ ngát. Tối kiếm sinh. Thất kiếm hiệp cũng ngây ngẩn. Tu giả trăm tôm. Vô sáu cường giả xung quanh ngẩn ngơ. Mới rồi còn giúp phùng thái nhiên. Đoạn tam thuật nói chuyện chết mắt đã muốn giết bọn họ. Đoạn tam thuật trường mắt. Ngươi! Toàn quyền làm chủ. Toàn quyền làm chủ là để giết chính mình. Đoạn tam thuật tức muốn ối máu, gã thật sự hột máu. Chỉ có Phùng Thái Nhiên hình như hiểu ý. Phùng Thái Nhiên tiêu sái cười nói. Ha ha ha ha, dết đi, dết đi, chịu hành hạ như vậy không bằng chết cho rồi, ha ha ha ha. Tối kiếm sinh giật mình kêu lên. Sư thúc định làm gì? Ngươi không thể dết trưởng môn. Kem kem. Kem kem. Thất kiếm hiệp che trước mặt Phùng Thái Nhiên, đoạn tam thuật, vẽ mặt đề phòng nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên quát. Bọn họ đã đồng ý khiến ta ta toàn quyền xử lý, các ngươi tránh ra. Hóa quang, giết. Phùng Thái Nhiên ra lệnh. Tuế kiếm sinh, thất kiếm hiệp, nghe lệnh Diêm Xuyên đi. Tuế kiếm sinh, thất kiếm hiệp mờ mịch. A! Cường giả trăm tôn kinh ngạc nhìn hành động của Diêm Xuyên. Chính cổ Nguyệt Thánh Tử cũng biến sắc mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 2 chương 81 bước lùi cổ Nguyệt Thánh Tử G hết hai người Diêm Xuyên điên rồi. Hóa quang vác thường tiến lên. Biểu tình tuế kiếm sinh, thất kiếm hiệp rối rắm, có ngăn cản hay không? Điên hết rồi. Diêm xuyên muốn giết trưởng môn, trưởng môn không cho mình có còn để mặt hắn giết. Điên các ngươi đều điên hay là ta điên? Tuế kiếm sinh, thất kiếm hiệp đầu rối bòng bong. Cổ nguyệt thánh tử gầm lên. Dường tay. Diêm xuyên ngoái đầu nhìn hướng cổ nguyệt thánh tử. Diêm xuyên nhìn cổ Nguyệt Thánh Tử, gần từng chữ nói. Hai người này là bại hoại trong Đại Hà Tôn Ác. Giọt hút này sám hối với ta. Chuẩn bị cho ta toàn quyền xử trí. Ta muốn giết họ ngay tại chỗ. Không lẽ Thánh Tử muốn cầu tình cho họ? Trường Thương đã chỉ tới ngực hai người. Chỉ cần Diêm xuyên lần thứ hai ra lệnh một tiếng. Phùng Thái Nhiên, đoạn tam thuộc lập tức mình lìa khỏi sát. Cổ Nguyệt Thánh tự sắc mặt âm trầm nhìn chầm chầm Diêm Xuyên. Nếu không phải người trăm tôn đang nhìn thì giờ phút này Cổ Nguyệt Thánh tử hận không thể bóp chết Diêm Xuyên. Đây cũng không phải là áp chế, mà là bức ép. Giết Diêm Xuyên muốn giết hai người, vậy thì Cổ Nguyệt Thánh tử không thể biết chỗ phong ấn Sẽ bị yêu thiên thương dành trước Diêm xuyên lần thứ hai nghi hoặc kêu lên Cổ Nguyệt Thánh Tử Diêm xuyên nghi hoặc như thanh kiếm sắc bén đâm vào tim Cổ Nguyệt Thánh Tử ép chặt gã Các tu giả xung quanh dần hiểu ý của Diêm xuyên Vào chết rồi tìm đường sống Diêm xuyên dùng cách lòng vòng cấu lại phùng thái nhiên Đoạn tam thuộc Cổ Nguyệt Thánh Tử lạnh lùng nói Được rồi, dựa theo lời ngươi đã nói, xóa bỏ ân tình ngày xưa của ngươi, hãy nói ra chỗ ta cần Cổ Nguyệt Thánh Tử nhã ra tựa như giao phong cùng diêm xuyên bị hắn bước lùi, lòng gã đầy buồn bực Các tu giả xung quanh lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Cổ Nguyệt Thánh Tử chịu lùi bước Thật sự chịu tha Văn nhược tiên sinh kinh thán nhìn Diêm Xuyên, mặc dù chỉ giao lưu ngắn ngủi nhưng cách nói của Diêm Xuyên tự trạng chiến dịch. Trước tiên dùng ân tình xây dựng một vách tường bất tử cho mình. Sau đó không ngừng thăm dò. Công kiếp. Chậm rãi đẩy tổ Nguyệt Thánh Tử vào góc chết. Cuối cùng tấn công. Dùng dục vọng của gã bước ép. Bước gã không thể không cúi đầu. Mặc dù mọi người có cùng cảm giác nhưng không nhìn thấu rõ như văn nhược tiên sinh. Trong giây lát địa vị của Diêm Xuyên ở trong lòng văn nhược tiên sinh tăng lên cao. Xung quanh xì sầm ngạc nhiên cổ nguyệt thánh tử thỏa hiệp. Diêm Xuyên gật đầu, nói. Đa tạ cổ nguyệt thánh tử thành toàn. Diêm Xuyên nói xong nhìn hướng phùng thái nhiên, đoạn tam thuộc. Phùng thái nhiên lộ nụ cười vui mừng. Giờ đoạn tam thuật mới hiểu ý của Diêm Xuyên, nở nụ cười thân thiện. Đoạn tam thuật chỉ vào một khối đá to cách không xa, nói. Kéo khối đá to kia ra, ầm. Tam kiếm hiệp nhanh chóng lật tung đá to, bên dưới lộ một quyển sách da. Sách da là một tấm bản đồ. Đoạn tam thuật nói với cổ Nguyệt Thánh Tử. Sâu trong phong yêu sơn mạch, địa hình phức tạp, hơi vô ý là sẽ lạc đường. Đây là bản đồ ta ghi chép, điểm đỏ bên trên chính là nơi ngươi muốn tìm. Cổ Nguyệt Thánh Tử lạnh lùng liếc đoạn tam thuật, sung tay. Bản đồ bay vào tay cổ Nguyệt Thánh Tử, gã cẩn thận nhìn. Đoạn tam thuật tự tin nói. Cổ Nguyệt Thánh tự yên tâm, nếu bản đồ này là giả thì ngươi có thể tùy thời khiến Đại Hà Tôn ta chôn cùng. Cổ Nguyệt Thánh tự biểu tình âm trầm nói, Cho ngươi lá gan cũng không dám lừa ta. Diêm xuyên cười nói với Cổ Nguyệt Thánh Tử, Vậy vậy thì chúng ta cũng cáo từ. Nguyện ngã bỗng nhiên hừ lạnh, Đây, còn muốn đi, hờ. Diêm xuyên lạnh lùng hỏi, Nguyễn Minh chủ, ngươi có ý gì? Cổ Nguyệt Thánh tử đã hứa chuyện hôm nay ngừng lại, Ngươi muốn chống lại ý của Cổ Nguyệt Thánh tử. Nguyễn Ngã cười lạnh nói, Hờ, Thánh tử là Thánh tử ta là tha. Thánh tử hứa thả các ngươi nhân ta thì không. Nhật Nguyệt Minh và Đại Hà Tông ngươi vốn có thì, Giữa ta cùng các ngươi là ân oán cá nhân. Thế nào? Đoạn tam thuật chửi. Ngươi vô sĩ. Diêm xuyên nhìn hướng cổ Nguyệt Thánh Tử. Cổ Nguyệt Thánh Tử lạnh lùng nhìn lại Diêm xuyên không lên tiếng. Diêm xuyên nhìn cổ Nguyệt Thánh Tử hỏi. Cổ Nguyệt Thánh Tử ngươi không định nói gì sao? Cổ Nguyệt Thánh Tử lạnh nhạt nói. Đây là ông oán cá nhân của Đại Hà Tôn và Nhật Nguyệt Minh. Ta không nhúng tay. Những người ta mang đến cũng sẽ không sen vào. Nguyễn Ngã cười to nói. Ha ha ha ha. Nghe thấy chưa? Diêm xuyên. Lần này Đại Hà Tôn ngươi đi ra có mấy mống. Hơn nửa phùng thái nhiên. Đoạn tam thuật bị thương nặng. Để ta xem hôm nay các ngươi làm sao đi được Ngụy ngã cùng ngạo khiến nhiều người lộ vẻ chán ghét Lúc trước 800 cường giả đi theo Diêm Xuyên không nói câu nào Nhưng khi hắn và cổ Nguyệt Thánh tử Giao Phong làm mọi người thấy đã ghiền Thậm chí thật tự nhiên đứng bên phe ăn Đặc biệt là Diêm Xuyên khiến cổ Nguyệt Thánh tử cuối đầu Dù đám cường giả mặt không biểu tình nhưng lòng thì kết động dân trào. Tự như mình thắng cổ Nguyệt Thánh Tử. Giờ phút này Nguyễn Ngã vên vào khiến mọi người khó chịu. Nhưng bực mình về bực mình. Không ai mở miệng nói giúp, Vì các cường giả nhìn ra được. Nguyễn Ngã cuồng ngạo như thế là vì có cổ Nguyệt Thánh Tử chống lương. Dù trong lòng họ thầm thiết nhưng không ai muốn đắc tội cổ nguyệt thánh tử chỉ có thể lạnh lùng quan sát. Diêm xuyên quát. Chờ đã. Nguyễn ngã lạnh giọng hỏi. Như thế nào? Còn có di ngôn gì? Diêm xuyên quát. Mang tới đây. Trong ba ngàn cẩm y quân nhanh chóng nâng ra 14 túi phải bên trong hình như có người đang nhốt nhứt. Mở ra túi vải lộ 14 thiết khách ban đầu Minh chủ cứu ta cứu ta Minh chủ mau cứu ta ra ngoài Cứu mạng Đám thiết khách thấy ngụy ngã thì vui sướng kêu lên Ngụy ngã lạnh lùng nói Một đám phế vật Diêm xuyên thản nhiên nói Ngụy Minh chủ ta không muốn hiện tại các chết lưới rách Ngươi cảm thấy sao? Mắt ngụy ngã chết ló. Ngụy ngã ánh mắt lạnh văng nói. Thờ. Muốn dùng chúng uy hiếp ta. Ngươi còn non. Diêm xuyên nghe ra ý của ngụy ngã. Diêm xuyên rống to. Nếu ngươi không muốn cứu bọn họ thì thôi. Giết. Tôn lệnh. Phập phập phập. Đám trường thương đâm xuyên ốp của 14 thiết khác Tiểu tử tìm cái chết. Trong hiệp cốt, ngụy giáp, ngụy ớt mới rồi còn hành hạ phùng thái nhiên nổi giận. Liều, giải thể đại pháp. Quanh thân đoạn tam thuật tăng vọt khí thế. Hình như là tự tàn kích động tiềm năng toàn thân. Bùng phát ra lực lượng cường đại hơn bình thường. Âm, um, đoạn tam thuật và ngụy giáp, ngụy ớt đối với nhau. Trung kích cường đại giấy lên cuồng phong, bụi mù nổi lên bốn phía, cát bay đá chạy. Nguyễn ngã mang theo người Nhật Nguyệt Minh lạnh lùng nhìn. Kiểu đánh liều mạng của đoạn tam thuật chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nguyễn giáp, Nguyễn ớt hoàn toàn có thể giải quyết. Nhóm người Diêm xuyên hôm nay bà Hy chết nhưng khiến họ chết trong tuyệt vọng chẳng phải là càng tốt sao. Diêm xuyên nhìn đoạn tam thuật, cười nói. Mạnh mẽ thật. Tới kiếm sinh, thất kiếm hiệp, phùng thái nhiên lo lắng, sốt ruột nhìn đoạn tam thuật, chỉ mình Diêm xuyên là còn cười được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif, quận 2 chương 82, mượn phân thân, giờ, y, e, Xuyên lắc đầu đi hướng Phùng Thái Nhiên Hiện tại hắn ngược lại không lo lắng Bởi vì mới rồi hắn lại buộc cổ Nguyệt Thánh tự nói một câu Đây là ân oán cá nhân của Đại Hà Tôn và nhập Nguyệt Minh Ta không nhúng tay Những người ta mang đến cũng sẽ không xen vào Nhìn như Diêm Xuyên tự tìm mất mặt Bị nhục nhã Nhưng đó là hứa hẹn mà hắn muốn Cổ Nguyệt Thánh tử không nhúng tay, người khác cũng không xen vào, đối thủ của Diêm Xuyên chỉ có người Nhật Nguyệt Minh. Diêm Xuyên đi hướng Phùng Thái Nhiên, lão vẫn đang mặc ủi mày châu. Phùng Thái Nhiên cảm thấy đoàn người bọn họ thật sự tiêu đời. Chỗ này có sau ngàn tu giả tinh cảnh, 300 tu giả khí cảnh, năm thần cảnh của Nhật Nguyệt Minh. Căn bản không thể so sánh Diêm Xuyên đi tới trước mặt Phùng Thái Nhiên kêu lên Lão Phùng Phùng Thái Nhiên cười khổ nói Lần này liên lụi các ngươi rồi Diêm Xuyên cười nói Không ai nói chúng ta sẽ thua Nhìn nụ cười của Diêm Xuyên Phùng Thái Nhiên giật mình khó hơn y e u n n Diêm xuyên cười nói Bên lão đoàn chắc chắn không chống được bao lâu Mà ngươi thì cũng không ra sức được Nhưng căng cơ của ngươi không tệ Để ta ra tay là được rồi Phùng thái nhiên khó hiểu hỏi “A! Diêm xuyên cười nói Ngưng tụ ra một tinh khí phân thân để ta khống chế ta đi đối phó với họ Phùng thái nhiên ngạc nhiên hỏi Cái gì? Như thế nào? Lo lắng ta khống chế ngươi. Phùng Thái Nhiên lạnh nhạt nói. “Ha ha ta có gì mà lo. Ngươi muốn khống chế thì cứ làm đi. Diêm xuyên gật đầu, ngón tay đặt ở trán Phùng Thái Nhiên, hai người nhắm mắt lại. Vù vù. Lỗ chân lông của Phùng Thái Nhiên bút lên nhiều tinh khí. Từng tiên tinh khí đỏ dần ngưng tụ ra bóng dáng giống y hệt Phùng Thái Nhiên. Một tinh khí phân thân tinh khí phân thân của Phùng Thái Nhiên. Nhưng hiện tại ánh mắt của Phùng Thái Nhiên khác hẳn là đôi mắt vá khí của Diêm Xuyên. Diêm Xuyên khống chế Phùng Thái Nhiên vương tay rút ngọc đế kiếm sau lưng hắn ra. Kem kem. Phùng Thái Nhiên đi tới trước mặt mọi người. Gió nhẹ thổi tóc dài, biểu tình kiêu ngạo nhìn toàn bộ người Nhật Nguyệt Minh xung quanh. Phùng thẳng nhiên đi tới khiến nhiều người tò mò nhìn. Tinh khí phân thân là của chính mình, bất cứ người nào cũng không thể nhúng chạm. Ai mà sẽ xem mình như con rối đưa cho người ta khống chế? Đương nhiên, giờ phút này cũng xem như hợp tình hợp lý. Dù sao người sắp chết, làm chút việc khác người cũng rất bình thường. Nhưng một tình cảnh dù khống chế tinh khí phân thân của thần cảnh thì sao? Có thể phát huy bao nhiêu uy lực? Ẩm! Uhm. Không trung vang một tiếng nổ thật lớn, đoạn tam thuật như sao băng đập xuống đất. Bùng! Phùng thẳng nhiên vung tay chộp đỡ lấy đoạn tam thuật, nhưng hiện tại người gã đẫm máu chỉ còn một hơi thở. Tam sư thuốc. Đám tối kiếm sinh vội vàng lao lên. Diêm xuyên ném đoạn tam thuật cho mọi người, nhìn hướng ngụy giáp, ngụy ớt ở giữa không trung. Ngụy ngã cường như điên. Ha ha ha ha. Diêm xuyên. Ngụy ngã mắng. Cha ngươi là đầu ngốc, biết rõ ở lại đại hà tông là chết cũng không muốn trốn. Ngươi còn ngốc hơn cha ngươi. Không biết tự lượng sức mình. Ngươi cho rằng ngươi khống chế một tinh khí phân thân là có thể đánh bại thần cảnh sao? Nằm mơ đi." Ngụy Giáp cười to nói. "Minh chủ, hãy để ta bóp nát tinh khí phân thân này, ha ha ha." Vèo, Ngụy Giáp hóa thành luồng sáng sông hướng Phùng Thản Nhiên. Phùng Thản Nhiên mắt lớn, tia sáng lạnh tay vung ngọc đế kiếm. Bùng Ngọc đế kiếm bỗng phát ra mấy trăm luồng kiếm khí, kiếm khí bắn ra hình thành một kiếm hà. Một kiếm vuông kiếm khí thành sông. A ầm! Ngụy giáp kinh sợ vội suốt kiếm nhưng vẫn bị phùng thẳng nhiên một kiếm đánh văng ra. Ngụy giáp dù có sơ sẩy nhưng không thể nào bại nhanh như vậy đi. Người xung quanh vốn không xem trọng diêm xuyên chật nâng tinh thần. Ngụy ngã biểu tình khó xem, cổ Nguyệt Thánh tự sắc mặt âm trầm. Phùng thẳng nhiên cười nhạt nói. Chỉ có như vậy. Nhật Nguyệt Minh sao? Ta đến đây. Mũi kiếm ngọc đế kiếm chỉa xuống đất. Phùng thẳng nhiên bước ra. Tê. Rơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Bương. Gơn Kiếm kéo lê để lại vết kiếm dài trên mặt đất Phát ra tiếng giòn vang chói tai Ngụy giáp biến sắc mặt Hờ Ngụy giáp xoay tê Rơn U Vinh Quy Quy ờ. Mơn Gơn kiếm lại chém hướng diêm xuyên Phùng thẳng nhiên cười lạnh nói Kiếm pháp của Nhật Nguyệt Minh chỉ có như thế Vù vù